Bản dự thảo việc quản lý lao động ở các hợp tác sản nông nghiệp dù chưa hoàn thiện nhưng đã tội một luồng gió mới vào mọi ngõ ngách của làm quê sơ xa. Khi biên soạn bản dự thảo, ông Kim bảo ông Côn ghi thêm chú thích ở bên dưới. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể, lãnh đạo các cấp có thể vận dụng những phương pháp khoán đã ghi trong bản dự thảo vào sản xuất, rút ra được những điểm được và chưa được để khi biên soạn lại được hoàn chỉnh hơn. Nhiều hợp tác xã đã dựa vào điều này đưa vào trong sản xuất nhiều phương pháp khoán phong phú Phương pháp khoán được bà con xã viên hưởng ứng dụng nhất là khoán hẳn diện tích cho xã viên trong suốt cả vụ Với lối khoán này, người nông dân thấy thực sự bình đồng làm chủ Vì vậy từ sáng sớm tinh mơ cho đến lúc nhỏ mặt người Mọi nhà đã huy động sức lao động hiện có trong nhà lăn lưng ra trên đồng ruộng Cây mặt chim vừa cắm xuống trước đầy tháng mà các cánh đồng đã mứt một màu xanh mát mắt Tuy vậy không ít những nơi do lời biến, ngại khó và sợ làm sai chủ trương đã lợi dụng coi đây chỉ là bản dự thảo, làm cũng được, không làm cũng chẳng sao, nên cuộc sống của giáo viên ở các hợp tác xã này không phải may thay đổi. Sau những lần đi khảo sát và thăm dò ý kiến của một số ban quản trị hợp tác xã, các bí thư huyện ủy, ông Kim bàn với một số người trong ban thường vụ chỉnh sửa, bổ sung lại bản dự thảo thành nghị quyết chính thức. Vừa thấy ông Kim bước vào phòng mình, ông côn nói ngay. Tôi định qua chúc anh để cho đổi việc này May quá anh lại qua chỗ tôi Có việc gì đấy có vấn đề này tôi còn thân vân không biết có nên đưa vào văn bản chính thức của nghị quyết hay không Ông Kim kéo ghế ngồi rồi hỏi Vấn đề gì vậy Ông Côn đáp Việc để cho dân khai phát tự do đất chân rừng vào gò đồi Đây là vấn đề cần cân nhắc kỹ Thảo tử Đây là vấn đề lớn bằng nhiều ý nghĩa cả về kinh tế lẫn tư tưởng đổi mới nên cần phải được chính thức đưa vào nghị quyết. Nhưng đây cũng có thể là cái cớ để cấp trên kết tội chúng ta trả đồng đất về cho nông dân làm ăn cá thể. Ông Kim nói dứt khoát. Ông không phải sợ, vì đông này ông cứ biết rõ, hợp tác xã để cho hộ tự do khai phá và trồng trọt đất chân dần, gõ đổi trong thời hạn 3 năm, không phải được thuế nông nghiệp cho nhà nước và sản lượng cho hợp tác xã. Sau 3 năm, Hợp tác xã thu đất về để sản xuất tới kế hoạch của Hợp tác xã. hộ nào muốn tiếp tục làm phần đất khai phá của mình, thì Hợp tác xã sẽ giao khoán làm theo kế hoạch và nộp tới cho nhà nước và sản lượng cho Hợp tác xã. Phần bình rõ ràng như bị đực gì mà ông phải sợ nào. Ông Côn cười. Khác cụ bảo miệng quan cố gắng có thép. Bây giờ không còn quan nhưng còn cấp trên. Mà đã làm cấp trên thì có ba bảy đường nói. Đôi khi nhớ nói sai không bao giờ dám cải chính vì sợ tiên hạ cho mình rốt Tớ là tập trên của huyện của xã Ông nói thấy hoa ra miệng tớ cũng cố gắng có tép à Hỏi đùa xong ông kim cười Anh thuộc vào loại số cán bộ trong nhân ngọc trắng như ngà Nên không thể giúp anh vào cái loại tiện quan ấy được Ông dùng hai tiếng tiện quan nghe hay đến gì Những ông bảo tớ trong nhân ngọc trắng như ngà là nhầm to Tớ còn uối khuyết điểm ông ạ Đặc biệt là thói quân Việt nóng nảy Tôi đã, đã khắc phục nhiều lắm Nhưng đôi khi nó vẫn tái diễn Khiến thúc dưới nhiều lúc sợ hơn là phục Ông Cun bảo chữa cho ông Kim Tôi thấy anh nóng nảy phần lớn Là do suốt ruột với công việc Còn cái số tiện quan mà tôi vừa nói Không phải là nhiều Nhưng nó nằm đại đắc trong các cấp Số này thì lắm tật lắm Giáo điều, bảo thủ ức giúp quân chúng Và tham mô nhúng nhúng Tuy chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong đảng Nhưng nó cản trở rất lớn Ông Kim đồng tình Đúng thế Rằng người như Tay Đình và ông Bao Rõ ràng là chiếm tỷ lệ thấp Nhưng tác hại thì rất lớn Đứng trước những người này mà yếu bóng vía Thì chỉ có nhắm mắt buông tay chứ chẳng muốn làm gì Ông Côn khuyên chân tình Tôi nghĩ anh cũng nên sắp xếp công việc cho khoa học Để có thời giờ nghỉ ngơi Dạo dày anh không ngủ lắm Anh mà làm việc kiểu ấy Thì có ngày lại phải đi cấp cứu như dạo nọ thì nguy Ông Kim chợt nhớ đến ý định của mình nên nói giọng hân hoan. "Nhân lúc nói chuyện nghỉ ngươi, tớ mới nhớ, ngày mai chủ nhật, tớ đang định rủ ông đi cùng tớ lên đầm voi ở xã Du Thượng bán chim sâu. Buổi này sẽ bắt đầu về nhâu rồi đấy. Tớ cũng định cho cô Lê nhà tớ cùng đi du ngoạn lên miền núi một chuyến. Thu thanh niên còn ở nhà, cô ấy gắn bó với đồng bào thiểu số cứ như người nhà, còn mặc cả áo chàm nữa kìa ông ạ. Nhưng từ khi biến thành thị dân đến nay chẳng có dịp nào xuống lại với núi rừng." với đồng bào thiểu số lần này cho cô ấy đi một chuyến ông có đi không ông cun hưởng ứng tôi cũng đang muốn thư giãn độc óc một chút nếu được đi thì hay quá lên đấy tớ và tây đô đi bán súp còn ông và cô ly ở nhà ông Tào chơi cái lão người dao này có lắm chuyện lắm ông có nhớ có lần tôi kể trông nghe lão tàu bảo tình ủy cứ làm địa chủ giao đất cho nông dân làm nông dân sẽ nộp thóc cho tình ủy không Ông côn cười Hãy đánh những đúng anh nào dám làm, kể cả anh <cười> Đúng để đặt Trường hợp này, cây danh dưới chưa tập thể và cá thể rất khó phân định Mà các trình độ quản lý của cán bộ hợp tác xã của ta hiện nay Không tham đổi một vấn đề phức tạp như vậy Quay lại bản dự thảo nhé Ông cứ đưa việc cho dân khai phá đất dân rừng Gò đôi và văn bản, có gì tới chịu trách nhiệm Không phải tính đến chuyện này chịu trách nhiệm mà đưa một vấn đề liên quan đến đường lối tập thể hóa và nghị quyết là cần phải cân nhắc cẩn thận Theo tôi cứ lằng lặng để cho dân tự làm Cô đây chỉ là hiện tượng tự phát của nông dân Ông Kim đông nghĩ một lát rồi bảo Việc có đưa vấn đề cho nông dân khai phá đất trên rừng và có đôi và nghị quyết hay không Để tôi suy nghĩ thêm đã Sáng mai đi du thượng nha Chỉ cần một ngày quân quẩn chuyện thò với bà con trên đấy Ông sẽ thu nhận rất nhiều điều bổ ích đấy Ông Côn hỏi Thế cơm nước thế nào? Đã lên đến cả ngày, không thể không ăn cơm nhà ông Tàu. Nếu mang thông gạo lên thì lần sau đừng tính chuyện bắt mặt lên đấy. Để tớ bảo cô Lê nhà tớ chuẩn bị mấy cân mì sợi và sáng mai ghé qua mua thêm một ít bánh mì lên làm quà. Thế là xong. Đi sớm đấy, chim sếu chỉ về khi sáng sớm, khoảng 8-9 giờ là chúng đã vai đi nghỉ rồi. chiều 4-5 giờ mới tiếp tục đi kiếm mồi cho đến khi mặt trời lặn. Ông làm việc đi, tớ dâng bảo tay đô chuẩn bị xuống đại. Nói xong, ông Kim đi ra khỏi phòng ông côn. chiếc sen còn bằng cà Hết neo đèo lại xuống dốc Mùa đông đường khô bụi tung bụi mịt Những dãy núi xanh lam trước mắt Mỗi lúc hiện ra rõ dần. Những làn mây mềm mại Nhưng những chiếc khăn lụa mỏng troang vào cổ núi Một sự pha màu tuyệt vời của thiên nhiên Càng ngắm càng ngây ngất Càng ngưng trong hơi lạnh lùa vào xe càng động đặc chiếc sen chạy vào bàn Và dừng lại trước ngõ nhà ông Tào Từ trong nhà, ông Tào chạy ra mừng rỡ Biết tư còn nhớ đến nấu tạo này à Ông chim hồ bắt tay ông tạo Nhớ chứ không nhớ sao vào nhà ông Ông tạo nói tạo tạo Sáng nay tao sách giao định vào rừng kiếm một ít lá thuốc Về làm ban dầu Ra đến ngó thì có con chim khách đậu trên ngọn cây vầu Kêu líu cả lưỡi tạo khách tạo khách tao biết ngay có khách quý sắp vào nhà tao Nên sách dao quay về ngồi chờ Đúng là bao nhiêu khách quý vào nhà tao thật bây giờ tôi rất chiều khách quý về ông nhé, chú đô và chú hành đã vào nhà ông rồi, khỏi phải giới thiệu còn đây là ông côn, thường vụ tình nguyện trưởng ban nông nghiệp tình nguyện. ông tào cầm lấy tay ông côn lắc, làm nhiều chức thế chắc chắn là cán bộ to rồi. ông côn cười, còn thấp hơn trưởng bản nhiều ông ạ không thấp đâu, trưởng bản chỉ biết cưỡi ngựa thôi, chứ làm gì được đi ô tô. Ông Kim chỉ vào bà Lê Ông tao có biết người này là ai không? Ông Tào nhìn một lát rồi bảo Căn bộ to của phụ nữ tỉnh có phải không? Ông Côn bảo Bà Kim đi ông à Ông Tào kêu lên trên này thì ba lần khách quý Ông Kim hỏi Sao lại ba lần khách quý? Mừng gấp lên ba lần mà Mừng quá không quên cả mời khách vào nhà Ông Tào đi trước, mọi người theo sau. Ông Kim nói với ông tàu, "Tứ uống nước xong là đi bắn sếu, gạo chúng bay đi nghỉ, ông ở nhà nói chuyện với ông Quân và bà Lê nhà tôi nhé." "Không cần gấp vậy đâu, năm nay chúng ăn ngoài đầm suốt ngày, hết đàn này lại đến đàn khác, tha hồ mà bắn." Ông Kim hỏi: "Ông có biết vì sao năm nay thiếu lại về sớm, lại còn kiếm mồi cả ngày chứ không như trước đây chỉ đi kiếm mồi bữa sáng bữa chiều như trước đây không?" ông tàu cười, chắc cây sứ chúng nó ở hợp tác xã làm ăn chẳng đa gì nên chúng nó đói không ạ. Thế du tường của ông đã no chưa? ông kim hỏi. Sắp no. Sao lại sắp no? ông tàu giải thích. vừa rồi bí thư huyện ủy học và chủ tịch pha về làm việc với xã và hợp tác xã, sau đó cả hai ông vào thăm tàu. Chả là ngày đánh pháp, lão tàu này là du kích đội trưởng mà hai lần tao theo bộ đội huyện đánh bút giấc búi đấy nhé Có lần đang nằm ngủ thì móc chê buút giấc búi câu cầu vồng vào bạn một mảnh đàn móc chê từ sau vườn bay vào cắm luôn đùi tao phải cắn lên bệnh giao huyện mới nhổ ra được đấy ông kiêm chủ tịch xã mấy lần dục tao kê khai để hưởng chính sách thương binh tao bảo tao nằm ngủ bị thương chứ có đánh đá gì đâu mà gọi là thương binh ông ấy bảo cứ khai đánh nhau đi ông ấy sẽ chính nhận cho cả bạn này biết tao nằm ngủ bị thương đi nói dối đảng là xấu hổ lắm. Ông Kim thấy ông tàu nói là qua chuyện khác nên đứng ông về chuyện ông muốn biết. Bí thư học nói gì với ông mà ông bảo sắp no. Bí thư hạp hỏi tao nhà còn đói không? Ta bảo thau sắp hết rồi, ngu còn vài cùi, chẳng biết lấy gì ăn chờ đến vụ lúa sau. Bí thư học bảo chịu có kiếm cái gì ăn để chờ vụ lúa đến. Đang có cách làm ăn mới, sắp no đến nơi rồi, không biết có đúng thế không? Ông Côn hỏi Ông học và ông Phan không nói rõ cách làm ăn mới như thế nào quả? Có chứ, tin vui như vậy là phải hỏi để biết mà làm chứ Mà Du tưởng đã làm rồi đấy, nó tốt lắm nên nào mới bảo là sắp no? Ông Kim và ông Côn bắt đầu quan tâm đến những lời nói đứt đoạn của ông Tàu Ông Côn hỏi Hai ông ấy bảo cách làm ăn mới thế nào mà dân có làm đúng như vậy không? Bí thư học bảo không còn quán như cũ nữa, đã có cách khoán mới. Hợp tác xã cày bừa xong giao ruộng, giao giống, giao phân đảm cho xã viên tự cấy và chăm sóc lấy ruộng của mình. Ruộng cạn hợp tác lo nước đến vụ gặt nộp thuế, nộp sản lượng và bán dư vụ cho nhà nước. Còn lại bao nhiêu được hưởng tất dân du tưởng mừng lắm nên chạy già lên bé gì đều kéo nhau ra dụng hết chứ không còn ăn rồi nằm ngủ và đi vào rừng bắn chim bắn thú như trước đây nữa ông Kim thấy lòng bình phơi phới ông cười và nhắc lại chuyện cũ như vậy tình nguyện không làm địa chủ mà hợp tác sáng làm địa chủ phải không ông Tào khì khì khà khà đầu nghĩ cạn như con suối khô mới nói thế tôi chứ chẳng cho ai làm địa chủ hết thời này làm địa chủ chỉ có dân thôi Còn chuyện này mới sướng cái bụng người già. Ông chủ tịch pha bảo sắp tới anh có sức làm bao nhiêu đất trên rừng bảo hoang thì đăng ký với hợp tác xã rồi tự ra mà quốc cài. Muốn trồng cây gì thì trồng, không phải nộp gì cho hợp tác xã hết. Ba năm giao đất lại cho hợp tác xã. anh muốn làm tiếp, hợp tác xã cho làm nhưng phải chia phần cho hợp tác. Tao bảo sắp no đến nơi là vậy đấy. Bí thư kim bảo chủ tịch pha nói có đúng không hay là lừa dân. Ông Kim đáp. Bí thư và chủ tịch huyện nói thì phải đúng chứ Lừa dân để dân bắt làm thịt à Tao cũng tin đấy Còn nói dối thì dân không cho làm chủ tịch và bí thư Chứ không làm thịt đâu Thì tu rừng ở đây bới ăn không hết Giờ gì mà ăn thịt chủ tịch với bí thư Mọi người cười vui vẻ Ông Kim và đồ vào súng đi bán chim xíu Chỉ còn lại ông Côn và bà Lê Bà Lê xách cái túi mì dậy và hơn chục ổ bánh mì đặt xuống chiếc chiếu Lên thăm ông bà chẳng có quà gì, chỉ có ít mì dợi và bánh mì với ông bà. Ông Tào nói tự nhiên: "Bà bí tư kim cho thì lấy tôi, những thứ này trên này quý lắm đấy, không phải ai cũng được ăn đâu." Nói chuyện một lát, ông Quân quay lại chuyện cũ hỏi ông Tào: "Nếu huyện Trương canh hoàng đất chân trần, ông có làm không?" Ông Tào nói ngay: "Làm chứ, dậy gì mà không làm?" ông định đăng ký với hợp tác khai hoang bao nhiêu mẫu bà bố con tàu sẽ xin đăng ký ba mẫu nhiều thế làm sao nổi ông tàu nói rành rọt sự hợp tác không cho chỉ trò thêm nữa vẫn làm nổi mấy bố con tàu nếu làm cho hợp tác tính ra chỉ có 6 người thôi hai vợ chồng thằng đống hai vợ chồng thằng khâu và hai đứa cháu nội nhưng nếu làm cho gia đình thì có đến 13 lao động kia ông ạ chột béo kéo trâu gầy Mười ba người làm gì mà không khai khoan được ba mẫu? Ông côn hỏi. Khai khoan xong ông định trồng gì? Bên sau có đất chưa trồng gì mà chẳng được. Không biết nơi khác thế nào, chứ đất chân rừng rồi chúng ta còn tốt hơn cả ruộng hợp tác xã đang làm. Ông là thường vụ tình vị. Con diễn là chỉ đứng sau ví tư kim. ta muốn nói cái việc giao ruộng cho giáo viên làm có được lâu không, hay chỉ một vụ này thôi? Ông Côn nói với ông Tào Nếu bà con làm ăn tốt Năng suất gấp đôi gấp ba trước đây Thì chắc là được làm đông dài đấy ông ạ gì chứ năng suất gấp đôi gấp ba là được thôi Bởi vì mình làm càng tốt Thì được cưỡng càng nhiều Nhưng anh cũng muốn làm tốt Nhưng thế những người ta cấm Và bắt trở về khoán như cũ thì sao Ông Côn không biết trả lời thế nào Để ông Tào hiểu Bởi chính bản thân ông khi ngồi để viết nghị quyết Đôi lần ông Côn phân vân tự hỏi Thế lực bảo thủ, giáo điều đang còn tràn gập khắp ngang cùng ngó hẻm Liệu nghị quyết có đứng vững được không? Nhưng không thể trả lời ông Tàu bằng đối phân vân của mình Ông biết việc mạnh dạn cho dân khoán đến hộ của huyện ủy Linh Sơn Là ngọn lửa niềm tin và được nhóm lên Không có lý do gì để dập tắt nó Vì vậy ông Cun chỉ có thể trả lời nước đôi để phần nào làm ông Tàu yên tâm Ông hỏi câu này thì tôi khó trả lời quá Vì cấm hay không là quyền của gây còn cao hơn bí tư kim Nên bí tư kim cũng phải chấp hành lệnh của trên thôi Đó là nói phòng ra Chứ trên thấy dân làm ăn được nhiều ngô, nhiều thóc Thì chẳng khi nào cấm đâu Ông Tào nói Tao hỏi vậy thôi yên lòng tôi Chứ biết chẳng khi nào đàn muốn cho dân đói Trong khi ông Côn và ông Tào ngồi nói chuyện với nhau Thì bà tàu đang dẫn bà Lê đi xem cây cối trong vườn Nhìn bận giữa mít kem dày khắp vườn, bà lê hỏi bà Tàu. Mận mít và dứa nhiều như thế này, đứng mùa có đem đi bán không bà? Nhà nào cũng có, biết bán cho ai? Sao không đem xuống chợ dưới xuôi mà bán? Người ta không cho đem đi bán đâu. Ai không cho? Bà Tàu thật thà bảo. Hợp tác chứ ai, họ bảo lệnh của trên là không được đưa thổ giản của địa phương đi bán nơi khác. Bà Lê phàn nàn Vô lý nhỉ Không bán gì ăn làm sao hết Ăn không hết thì bỏ thôi Bà Lê lại hỏi Khi nãy ngồi trong nhà Nghe ông bảo tóc thì sắp hết Ngô chỉ còn mấy gùi Với từ đây cho đến khi có lướng vụ chiêm Còn gần 4 tháng nữa Gia đình ta lấy gì mà ăn Bà Tào đáp mấy năm nay Năm nào cũng trông như vậy Nhưng rồi lượm lặt mỗi thứ một ít Cho vào bụng rồi cũng qua hết các bà con có thiếu như bà không? chúng nó có tóc công điểm của hợp tác nên không thiếu nhiều lắm. chúng nó thỉnh thoảng vẫn đưa tóc qua biếu cho bố mẹ đấy, cũng nhờ chúng nó lắm. nhưng mùa tới thì không phải lo rồi. bà Lê hỏi. vì sao không phải lo? vì từ Kim đã trả dụng lại cho dân làm nên ai cũng gắng sức để có nhiều tóc nên không còn lo đó nữa. không nói ra nhưng bà Lê cảm thấy một nỗi lo mơ hồ đang đến với mình. Không biết cấp trên cũng nghĩ như dân là ông Kim đang trả lại dụng đất cho nông dân không? Nếu vậy thì cái họa đang treo lơ lửng trên đầu ông Kim rồi, mà không thấy lo sao được? Ông Quốc ạ, tôi muốn chính thức đưa vấn đề cho nông dân khai phá đất trên rừng và cô đồi sản xuất trong ba năm không phần nộp thuế và nộp hoa lợi cho tập thể và nghị quyết, nhưng đây côn đảo không nên đưa. Cứ con yêu việc này là do dân tiêu phát chứ không phải làm theo nghị quyết của tỉnh ủy. Ông thấy thế nào? Ông kiếm hỏi ông Quốc Ông Quốc ngâm lý một lúc rồi nói Tôi khi ý kiến của anh Côn là đúng đấy anh ạ Đang nghị quyết để cho nông dân tự do khai phá đất đai do nhà nước quản lý Là một việc làm vừa trái với pháp luật Vừa trái với đường lối tập thể hóa của đảng Cứ để cho nông dân làm Có như mình không biết gì Nếu việc làm này có hiệu quả Sau này ta sẽ ra thông chi bổ sung vẫn chưa muộn Lúc ấy ai có nói thì ta có đủ lý lẽ chứng minh chứ chẳng sợ gì. Ông Kim nhận ra sự nóng vội trước làm hại mình, liền nói với ông Quốc. Đúng là không có cách ông thì tới đây phạm phải một sai lầm hết sức ngu ngốc, chứ tính mình có tài đâu mà đã thấy có cái tai rồi. Ông Quốc không tán thành. Người có tài là người tìm ra được ý tưởng, còn để ý tưởng trở thành hiện thực thì phải qua nhiều khâu, nhiều đoạn mới đi đến hoàn chỉnh trong đó việc kể đến trí tuệ của tập thể cũng có rất nhiều trường hợp là ý tưởng phát sinh ra từ tập thể rồi có một đầu óc nhạy bén của một ai đó phát hiện và hoàn thiện nó. trường hợp khai hoang đất chân rừng gò đồi là một ví dụ. nếu chúng ta biết nắm lấy và có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ, tôi nghĩ từ chuyện này có thể dẫn ta đến một ý tưởng khác, đó là chia ruộng đất cho nông dân và khoan trắng cho họ tất cả các công, họ chỉ có nộp thuế cho nhà nước, bán tóc trong nghĩa vụ và nộp sản phẩm theo quy định của hợp tác xã. Thanh hạp cho hợp tác xã du thường làm gần như ông vừa nói, chỉ khác là sau khi hợp tác xã cây bữa đâu vào đó mới chia ruộng và giao giống, giao phân cho hộ tự chăm sóc và thu hoạch lấy, hợp tác chỉ còn hai việc là cung cấp thủy lợi và trời sâu. Ông Quốc tỏ ra lo lắng. Tình hình có nhiều nơi tự phát như thế này có khi tình ủy phải ra nghị quyết sớm về vấn đề hợp tác xã nông nghiệp để cấp dưới có hướng chỉ đạo thưa anh ạ, nếu không có khi loạn mất tôi cũng đang nghĩ tới chuyện này nên mới bảo với Tay Côn soạn nghị quyết càng sớm càng tốt, cố gắng căng đến thông qua thường vụ. Nếu có gì cần bổ sung thì bổ sung. Sau đó ta triệu tập họp tình ủy để thông qua. Năm nay xem ra thời tiết ấm hơn mọi năm, có khi trời ủng hộ ta đây. chưa biết tên nào mà nói trời ấm lại dễ phát sinh sâu bệnh, trong khi đó thuốc trừ sâu còn hiếm hơn cả bị chính, ông phải đốc thúc Tay Tấn chuẩn bị dự phòng chuyện này. Ngay bây giờ phải chạy đôn chạy đáo mua cho được thuốc trừ sâu bệnh Đưa về dự trữ sẵn trong kho Phát hiện chỗ nào có sâu bệnh là tập trung dập ngay Đừng để chúng lây lan Tài tấn đã có kế hoạch chạy xin thêm thuốc trừ sâu và phân đạm rồi Ông Quốc báo cho ông Kim biết Ông Kim khen Ờ, đại đại cũng tâm huyết với nông dân đã phết Trường tin đông nghiệp mà không tâm huyết với nông dân thì còn ai tâm huyết nữa Cũng còn tùy cái tâm của từng người tôi có chuyện này đang định bàn với ông đây. chuyện gì thế anh? vừa rồi tôi đi dạo một vòng qua các cửa hàng lương thực và thực phẩm, chỗ nào cũng thấy dân xếp hàng đông đắn, tranh lấn nhau trông thương lắm. trong khi đó thái độ của mấy cô bộ dịch viên cứ như bố thí cho người ta không bằng, gắt gỏng, mắng mỏ cả với những người tuổi bằng mẹ, bằng ba của mình. có lẽ ông nên gọi cậu Dinh, trưởng ti thương việc bảo với nó chấn chỉnh lại thái độ của mấy cô bộ dịch viên đối với dân. cô nào nếu láo đuổi ra khỏi ngành. Ông đợi thay đổi phương pháp bán hàng, có thể đẩy những chiếc xe ba gác đi quanh các phố bán hàng lưu động cho dân. Bà bốn khu phố mới có một cửa hàng lương thực, thực phẩm thì làm gì mà dân không xếp hàng đông đắng. Ông Quốc biết tính ông Kim đang nghĩ ra chuyện gì nên phải làm cho bằng được nên nói để ông thông yên tâm. "Tôi đồng ý với anh, để tôi bàn với cậu Vinh xem có giải pháp nào hay hơn không." Làm được việc gì cho dân đỡ khổ nên tìm cách mà làm. Du trì một việc rất nhỏ là làm cho dân không khỏi xếp hàng trên lấn chỉ để mua được vài ba lạng thịt. Tôi tới về đây, sáng mai tôi đi Thạch Sơn, ông có đi không? Tôi đã hẹn với Tam Minh đi trung tiểu đoàn 246 đang chuẩn bị lên đường đi B. Vậy thì tôi đi Thạch Sơn một mình vậy. Trên lời gọi tứ hỏi thăm anh em, chúc anh em lên đường mạnh khỏe và nhanh chóng báo công về với tỉnh. Ông Kim nhảy lên xe nạp đi ra khỏi cơ quan thủy ban chương 32 Ông Kim về đến nhà mình Thì đến đạo đang ngồi nói chuyện với bà Lê Ông thủ động hỏi trước Chú đạo đây à Lên lâu chưa Em lên được một lúc rồi à Bà Lê hỏi Anh đi đâu mà chú đô đi tìm khắp nơi không thấy Đặt xe lòng vòng xem dân tình phố xá ra làm sao rồi kéo vào chỗ ông quốc Bà Lê vừa cười vừa hỏi lấy văn chuyện hợp tác xã chứ gì Ông Kim biết bà Lê Chiêu không trả lời mà quay sang hỏi đạo Bà con ở quê khỏe không chú? Hai bác đều khỏe Vừa rồi bác khảo trai mới được bầu bổ sung vào mặt trận tổ quốc xã Bác ấy làm việc hàng hai lắm Chú lên thăm tôi hay có việc gì nữa không? Bà Lê Chi vào cái bu gà Chú ấy xếp lên biểu hai con gà và bao nhiêu cá kia kìa Ông Kim hỏi Gà với cá ở đâu mà đưa lên bữa tôi đấy? đạo đáp gà trị của nhà em nuôi còn cá là của hợp tác xã gửi lên búa hay bác ông Kim đi đến dãy búa gà đưa lên xem gà đúng là quả chú nuôi hay bùa chợ em nuôi bác cả lúc nào bác về thăm quê mới bác đến nhà em thăm quan em có đến chụp con gà mái ông Kim vui vẻ nếu gà chú nuôi thật thì tôi nhận để khỏi phụ lòng cô chú tôi ăn một con Một con thủ nhật này tôi đưa về mổ thịt cho các cháu Bảo chúng nó là gà của chú gửi rồi mấy con cá chết kia thì chú đem về Xem có cụ già nào đau yếu thì biếu cho người ta Của người Phúc ta cứ bảo là cáng của tôi gửi biếu Đào nói để ông Kim thông cảm Việc ấy hợp tác bao giờ cũng lo chú ta tết rồi Bà không phải lo Bà Lê tham gia Bà con hợp tác đã có lòng bệnh Ông nhận đi cho bà con vui Bây giờ mà bác chú đào đưa về Thì khi về đến nhà Cá đã tối hót ra rồi Vừa mất của vừa mang tiếng với bà con Ông Kim bước lại Xách cái bị cói lên xem Đây chắc là ba con cá lớn nhất Trong áo có phải không Không được bác cả Cá hợp tác lớn rất đều Bán cho xã viên mỗi hộ bao nhiêu cân Ai mua bao nhiêu Bán bấy nhiêu bác cả Không hạn chế Ông Kim trở lại ngồi vào bàn Tôi nhận cá của hợp tác biếu Chú về bảo với bà con cho vợ chồng tôi truyền lời cảm ơn Và nói lại ý kiến của tôi là lần sau không được đem đến biếu thứ gì cho tôi Biếu là tôi trả lại đấy Quay sang nói với bà Lê Chỗ căn này và mổ thêm một con gà chiều nay mời anh ẩn anh sắc xuống ăn cơm cho vui Mời cả triệu thương ông Quốc và ông dần nữa, được không? Nếu thế thì mổ luôn cả hai con gà Hôm nào mua con khác thế lại cho các con Được nội trợ do bà non liệu lấy Còn chú đạo Lên đây chắc là có việc phải không trước là em lên thăm hai bác Sau nữa cũng có chuyện muốn thư với bác là thế này Vừa rồi ông Cần Bí thư huyện ủy đi kiểm tra việc sản xuất của hợp tác xã Sau khi nghe em báo cáo tình hình Ông Cần lên bảo Khắp nơi người ta đang đổi mới cách làm ăn Theo tinh thần quả bản dự thảo quản lý hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh ủy Vậy mà trên quê hương của chính bí thư tỉnh ủy Thì lại an ninh bất động Ông Kim ngắt lời Chú vẫn cho hợp tác quán cho lối cũ à? Đạo bố đối đáp Vâng ạ Ông Kim tức giận hỏng hỏng, như thế này là chú làm sốt mặt tôi Làm sốt cả họ Bà Lê ôn tồn bảo ông Kim Ông bình tĩnh để nghe chú anh nói rõ lý do xem sao đã nào Cứ hét lên như dẫm phải lửa thì còn ai dám nói nữa Ông Kim giết một hơi thuốc lào rồi bảo Chú nói đi Vì sao không được thực hiện khoán do bản dự thảo hướng dẫn mà vẫn duy trì lối khoán cũ Có phải chú nghĩ phương thức khoán mới là đi ngược lại với đường lối tập thể hóa của đảng không Đạo đưa tay gãi gãi lên đầu Không phải như vậy đâu bác ạ, bác đừng nghĩ oan cho em Ông Kim hỏi dồn Không phải thì vì lý do gì Đạo đáp Khi được đọc bản dự thảo của tình quỷ gửi xuống, chúng em mừng vô hẳn trong ban quản trị cũng như chi bộ thanh nhau đọc đến thuộc lòng nghĩ rằng đây là thời cơ để đưa hợp tác xã đi lên cũng đã bàn tính bù chiêm sẽ bắt tay làm thử phương thức khoán mới nhưng sau đó bình tĩnh trở lại mọi người mới nghĩ ra rằng bản dự thảo chưa được thông qua thành văn bản chính thức thế là từ đó mỗi người một ý người thì bảo cứ làm người thì bảo nhớ sau khi từng bộ thông qua không đồng ý nếu mình làm nhiều nhớ có chuyện gì người ta lại bảo hợp tác xã đại phúc dựa vào thế của người làng là mấy tư tình người làm liều, ảnh hưởng đến uy tín của anh Theo chú thì uy tín của tôi quan trọng hơn hay làm cho nông dân no ấm quan trọng hơn Bà Lê nói đỡ cho đạo Ông hỏi thế làm sao mà chú ấy trả lời được Ông là bí thư tình ủy lãnh đạo cả tỉnh, Uy tín của ông liên quan đến tất cả mọi người Ông không còn uy tín thì ông lãnh đạo ai Bạn dự tạo không bắt buộc các hợp tác xã thực hiện phương thức khoán Nên các chú ấy cẩn thận là phải Đạo nhìn bà Lê tỏ ý cảm ơn rồi nói tiếp Sau khi ông cần về Ban quản trị chúng em họp và nhất trí Sẽ thực hiện phương thức khoán của bản dự thảo Sau đó em lên gặp chủ tịch và bí thư đảng ủy Để đề nghị cho hợp tác xã thực hiện câu khoán mới Chủ tịch thì đồng ý Nhưng bí thư đảng ủy thì còn ngân ngại Bảo vì em lên hỏi xem ý kiến của anh như thế nào Ông Kim cười Cái tài liễn định biến tôi thành chủ nhiệm hợp tác xã chắc Ai dám thấy ạ Chuyện em vừa nói với bác Không biết ý kiến bác thế nào ạ Ông Kim thắc mắc bộ chiếm đã cánh hơn một tháng nay rồi, chú định khoán cái gì? chúng em bàn chưa nhận thích đào khoán cho các cụ chăm sóc chậm còn hơn không bác ạ. ông Kim thấy lòng mình lâng lân niềm vui khó tả, bản dự thảo chỉ là một cú hít nhẹ mà đã khơi nguồn cho cuộc sống bí ứ động bao năm nay thành những dòng chảy khác nhau. nếu mai đây nghị quyết được thông qua nhất định sẽ làm biến đổi cơ bản bộ mặt của nền nông nghiệp trong tỉnh, đời sống của người nông dân sẽ được no ấm, không còn cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai ông tin là thế và nhất định phải thế. chưa khi nào nhà ông Kim lại có một một buổi chiều rộn rã như thế. bà Kim và bà Thường lủi lủi lo bữa cơm khách ở dưới bếp. quanh chiếc bàn uống nước ông Kim ngồi tiếp truyền ông ẩn và ông sắt. ngoài ra còn có ông dần, ông Quốc cùng tham gia. ông ẩn nói bâng quơ. nếu anh Kim tiếp tục ở trong quân đội, có khi bây giờ lên tướng rồi đấy vậy. ông Kim cười. <cười> từng cướp thì có Ông Quốc bảo Tướng quá đi chứ Năm 1955 Anh đã là phó chính ủy quân khu Năm 1956 Cục phó cục động viên và dân quân Đến năm 1957 Là chính ủy cục công binh Quân nằm anh lúc ấy đã là đại tá rồi hay sao ấy vậy Ông Kim cải chính Chỉ năm cái anh thượng tác quen thôi Ông Ảnh bảo Thượng tá từ năm 1955 Làm gì mà đến nay không lên được tướng Ông Kim tâm sự Quân nàm và quân đội lên chậm lắm anh ạ Luật sĩ quan có quy định nên hạn quân làm rất cụ thể Nhưng anh còn lại gì luật của ta nữa anh muốn chấp hành kiểu nào cũng được Tính tôi lại hay cái lại với cấp trên Để được xếp vào loại tác phong có vấn đề càng khó lên Đôi lúc ngồi một mình ghi vớ nghĩ bẩn Thế cái xuống của tôi nó là đào thế nào ấy Ông sắc hỏi Hình như anh có làm đại biểu quốc hội hay sao ấy vậy Ông Kim trả lời Chúng đại biểu quốc hội khóa 2 Cùng với 11 đồng chí của tỉnh Phước Vĩnh Nhưng đáng nhớ nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của tôi là Tôi được dẫn đầu đoàn đại biểu của tỉnh Phước Vĩnh Đi dự đại hội lần thứ 3 của đảng Một đại hội mang tính lịch sử Đó là xây dựng giao hội chủng nghĩa ở miền Bắc Và đấu tranh thống nhất nước nhà Ông Ảnh nói Lần ấy tôi cũng được đi dự Đúng như anh nói Đấy là một nhiệm kỳ trọng đại Bà Lê Tử trong bếp bước ra Các vị lãnh đạo đã nói hết chuyện chưa Để chuyển qua mời cơm đây Xong rồi xong rồi Ông Kim vui vẻ đáp rồi hỏi bà Lê Có khi chả chiếu xuống định nhà ngồi cho nó rộng bàn gì. Nhà chật cũng phải làm thế chứ biết làm sao được Mong cách thông cảm Ông ẩn nói vui Chúng tôi chỉ cần ăn thức ngon thôi Chứ ngồi đâu không quan trọng Nhìn mâm cơm vừa được bê ra Ông ẩn khen Không ngờ chị Hai Bắc Ninh làm cô vừa ngon vừa đẹp thế này. Bà Thường chối. Công của cô Lê cả đấy, tôi chỉ đấu đón thôi. Chị không tốt làm gì, công của mình thì nhận đi để tiến bộ. Bà Lê cười bảo bà Thường. Ông Ngân nhìn quanh rồi hỏi. Anh cô đâu mà thấy vắng? Ông Kim đáp. Sáng nay Cô Chi, Bí thư huyện ủy Tam Bình gọi điện lên báo sang mai hợp tác xã gia đạo, tổ chức ngày hội thăm đồng để đã đạp xe xuống đó rồi. Ông Ấn thắc mắc, tôi chưa nghe nơi nào có tục lệ ngày hội thăm đồng cả, ở gia đạo có tục lệ này lâu chưa? Ông Kim nói để ông ngẩn rõ, làm gì có tục lệ ngày hội thăm đồng, chả là năm nay thi vụ lúa chiêm tốt quá nên văn quản trị gia đạo xin phép hiện một mấy con lợn tổ chức cho bà con giáo viên ăn điên hoan. Trước khi ăn liên hoan và người chống rong cờ mở kéo nhau ra đồng thăm đũa, gọi là ngày hội thăm đồng. Biến vực này thành một phong tục kể cũng hay Ông Ảnh nói, mọi tục lệ được sinh ra từ cuộc sống rồi dần dần trở thành tín ngưỡng Anh nói hoàn toàn chính xác, có người ta sinh ra ở trên đời thường đặt niềm tin của mình vào một cái gì đó Nếu niềm tin bị sụp đổ thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì Nói ví dụ như người ta tin hợp tác xã sẽ đưa lại cuộc sống ấm no cho mình Nhưng khi sợ ông Kim sẽ xa đà vào chuyện hợp tác nên bà Lê ngắt lời Tôi định nghĩ bữa cơm này không được đưa chuyện hợp tác xã ra bàn đâu đấy Ông Kim cười khà khà không bàn không bàn chỉ nói chuyện vui thôi Đồ giót biên và đủ mấy cái cốc để quanh mâm Ông Kim cầm lên một cốc Nào xin mời mọi người Tôi cũng xin nói trước là tôi chỉ nhấp môi tôi Chứ không uống đâu đấy Anh bị bệnh dạ dày Nên chúng tôi không ép Anh nhấp môi là chúng tôi vui rồi Nào xin mời Nói xong ông Sắc đưa cốc lên cao Đặt cốc bia xuống Ông ảnh hỏi Các anh đã có dịp uống bia hơi Hà Nội bao giờ chưa Ông Quốc cười đáp Đừng nhìn thấy tôi Chứ không được uống Ông Sắc thắc mắc Sao nhìn thấy mà không được uống Ông Quốc kể, kể ra thì mình đúng là người dừng về thủ đô. Hôm ấy tôi và cậu Tấn về Hà Nội làm việc với Bộ Nông nghiệp, xin thêm một ít vật tư cho tỉnh. Sau khi xong việc, tôi bảo cậu lái xe, đánh xe đầu hồ hoàn Kiếm dạo chơi một lát rồi về. Khi đến vườn Hoa Chi Linh, thấy mọi người xếp hàng đông rắn, hỏi ra mới biết, người ta xếp hàng mua bia hơi. Mùa hè đang khát, tôi bảo Tấn mà cậu lái xe vào chịu khó xếp hàng mua mấy cốc bia cho đã khát. Tôi bảo cậu lái xe xếp hàng mua một anh hai cốc Tôi và Tấn đứng ngoài chờ để lấy Một anh đang xếp hàng nghe tôi nói vậy liền hỏi Bắt từ trên trời rơi xuống đấy à Tôi chẳng nhớ anh ta nói gì nên hỏi lại Bây giờ anh ta mới bảo Mỗi người xếp hàng chỉ được mua một vại thôi Xếp hàng phía sau bảy chục người Tất cả mỗi hôi hột để mua một cốc bia uống chẳng bó Thế là chúng tôi đành dựng khách bảo vệ Ông sắc bảo Đúng là cảnh uống bia hơi ở Hà Nội như thế thật ông quốc nói tiếp nào đâu đã hết ba anh em lang thang đến phố lương văn can thấy cửa hàng bán phở của mậu dịch để một tấm bảng đen viết mấy chữ bằng phấn bán bia hơi kèm thuốc lá ba anh em kéo nhau vào cậu vượng lái xe gọi ba vại bia cô mậu dịch viên bảo bia bán kèm thuốc lá chứ không bán bia không cậu vượng bảo chúng tôi biết rồi cô mậu dịch viên nói tỉnh bơ thuốc lá tam đảo mốc các anh có chịu lấy không cúp bia hơi ba hào có thuốc lá trăm đảo mốc mua xong vứt đi vẫn được tính bốn hào như thuốc lá chưa mốc thằng tự giá một cốc bia hơi lên đến bảy hào bà nhầm ngao ngán nhịn khát lên xe chôn một mạch ông kim vừa gấp thịt gà bỏ lên mắt đông cần và ông sắt vừa hỏi các anh nằm cạnh ban bí tư không biết ban bí tư có biết các nhà máy thuốc lá thằng long cao su sao vàng và nhà máy xà phòng lúc nào cũng làm rung ven là sản xuất vượt mức kế hoạch nhưng sản xuất ra đem kết vào kho từ năm này sang năm khác Đến đối thuốc lá thì múc Xào vòng đánh răng thì khô đóng thành vui Còn lớp xe đạp Khi đến tay người dùng thì Dây tan dị nát Loài cả ra ngoài lớp vải bọc tanh Trong khi đó người dân không có mà dùng Ông gần đáp lạnh câu hỏi của ông Kim Bẩm biết từ không biết thì còn ai biết nữa Nhưng khổ nỗi Cái cơ chế của ta đôi chú hết sức kỳ quạt Cứ định kế hoạch cho nhà máy này Mỗi năm phải sản xuất được từng này sản phẩm Nhà máy kia từng này sản phẩm Làm vượt trẻ tiêu của kế hoạch là coi như mở hội ăn mừng Còn sản xuất ra để làm gì Bán cho ai và nhu cầu của người mua mỗi năm bao nhiêu Thì không cần biết Có thứ người ta không cần thì ép người ta mua Có thứ người ta cần thì lại không bán Cái cơ chính đồng bệnh thành hợp tác xã Đông địa Việt này cũng như vậy Bà Lê cười xòa Nói được nói xôi rồi cũng quay về với hợp tác xã Tôi đã bảo không được nói đến hợp tác xã trong bữa ăn hôm nay kia mà Bà thường nói: "Chuối đánh diện nhưng định thuốc thiện rồi, cái khó lắm." Ông Kim cười rồi nói lảng sang chuyện khác. "Mọi người uống bia đi chứ, có 15 chai, Tôi không uống còn lại 8 người, 4 người hai chai, tụi uống cho hết đó." Ông Sắc nói: "Anh chẳng phải lo tựa đâu, tôi cũng đã từng uống bia Đức, bia Tiệp nhưng chẳng thấy loại nào ngon hơn bia Hà Nội của mình." Ông Quốc hỏi: Nghe nói nhà máy viên này có từ tài pháp thuật Không biết có đúng thế không Ông xác bảo Hình như thấy Người ta bảo bia Hà Nội ngon là nhờ cái giếng nước Ở trong khu vực nhà máy Ông Ấn bỗng nói giọng buồn buồn Bữa cơm hôm nay vừa vui vừa ngon Không biết có lần thứ hai ngồi với các anh Các chị như thế này nữa không Ông dần không nhộn hỏi lại Các anh không còn ở đây thì đi đâu Ông Ấn đáp Có thể chúng tôi về Hà Nội Ông Kim ngơ ngắt Tưởng mình nghe nhầm Các anh lại về Hà Nội à Có tệ như vậy Tôi và anh sát về Hà Nội Bánh nông nhập sẽ cử người khác lên tay Không khí năng vui bữa cơm Bốn dân trùng lại Ông Kim hỏi Anh đoán tí hay đã biết ý định của cấp trên rồi Ông ảnh nói lấp lửng. Mới đoán tôi Dần chắc chắn tới 90% Hôm anh Trung Chính cho gọi tôi về làm việc Cuối buổi gặp gỡ, anh ấy bảo tôi và ông Sắc Có tư tưởng dao động với đường lối tập thể hóa Khi thấy một số hợp tác xã ở Phước Vĩnh Bung ra làm ăn có kết quả Chắc các anh chẳng còn lạ gì Khi chúng ta đang lấy chính trị làm gốc Tư tưởng dẫn đầu mà lại dao động với tư tưởng Thì được coi như một phút rất nặng Ông Kim nói giọng buồn buồn Hai anh mà về Hà Nội Thì coi như chúng tôi mất đi một trôi dự tinh thần Ông gần nói với ông Kim người các anh cần dựa là dân, chẳng phải chính họ đã cho các anh ý tưởng táo bạo trong việc đổi mới phương thức sản xuất ở hợp tác xã nông nghiệp đó sao? Ông Kim vẫn không thay đổi sắc giọng. chuyện đấy thì rõ như ban ngày rồi, nhưng mất những người bạn tâm giao mà những người bạn tâm giao ấy là cấp trên của mình hiểu mình thì cũng làm cho mình đi hụt hẫng. Bà thường không muốn để bữa cơm mất vui nên đưa cốc bia lên. đang vui bỗng nhiên đưa chuyện người đi kẻ ở ra nói làm cho mất vui. Tôi mời mọi người cạn chỗ bia này để rót cốc mới nào Nói xong bà thường cho cốc bia hướng về phía mọi người Buổi sáng ông Kim và ông Côn đang ngồi trao đổi những điểm chứ ổn trong nghị quyết Thì ông Ảnh đi vào Hay anh còn làm việc à? Ông Ảnh hỏi Họp hành gì đâu? Ông Kim đáp Hai anh em ngồi nói chuyện chiếm với nhau thôi Ông Côn đứng lên cháu ghế mời ông Ảnh ngồi Ông Ảnh giành lấy Cứ để mặt tôi Ông gần đỡ chiếc kém trong tay ông Côn rồi ngồi xuống Ông gần hết nhìn ông Kim lại Quay sang nhìn ông Côn Đôi lúc tôi hình dung Hai ông giống như Lưu Bị và Khổng Minh Trong chuyện Nam Quốc vậy Ông Côn cười Tôi chỉ là tiểu đồng theo hầu Để đón cho anh Kim tôi Chứ sánh thế nào được với Khổng Minh Nhìn sang bóc thư sinh và kiến thức của ông Không thể ví ông với chú tiểu đồng Cắp cháp được ông Kim nói nhẹ nhàng. Lưu bị với khổng Minh thì không dám ví, nhưng đúng Tay Côn là một phần cơ thể về trí tuệ của tôi đen ngả. Có hắn bên cạnh, tôi càng vững tin khi đi đến quyết định một vấn đề gì đó có tính sách lược đối với tỉnh Phước Vĩnh. Trong công tác mà gặp được một người công sự nhậu bình thì không gì vui bằng. Tôi thấy anh và anh sát cũng tâm đầu ý hợp đấy chứ. Đúng là chúng tôi rất nhậu nhau trong công việc. Rất tiếc là chúng tôi sắp phải xa nhau. Ông Kim phần nào đó đoán ra chuyện gì đã đến với ông Ấn. Anh bị triệu về Hà Nội à? Dự đoán của tôi hoàn toàn chính xác. Anh Trung Chính cho điều tôi về Hà Nội và cử người khác lên tay. Ông Kim và ông Côn không hẹn mà hai người lặng đi. Một cái gì đó hững ngụt trong lòng hai người. Là sau ông Kim nói giọng buồn buồn như vậy chúng tôi mất đi một người cấp trên đáng kính và là người bạn rất nhiều hay anh em chúng tôi cũng may là còn anh sắc ở lại anh chắc là con người rất tốt nhìn mọi vấn đề rất thực tế và sâu ông kim đồng ý với câu nói của ông ẩn và nói thêm tiếp xúc với anh ấy nhiều lần tôi biết phong thái làm việc cũng như nói năng đều toát lên vẻ đầm thắm sâu sắc và chen vào một chút hài hước của con người suý anh có biết ai nên thay anh không tôi không biết ai sẽ thay tôi nhưng chắc chắn đó là một con người cứng rắn trong việc bảo vệ các nguyên tắc. rồi đây thế nào các anh cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cách thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc của cơ chế hiện nay. lần trước tôi có nói với anh, tôi đã cưỡi lên lưng ngựa và thúc chân vào hông nó, giang nhậu cho nó phi rồi. nó ngã tôi ngã, nó chết tôi chết, chứ không khi nào tôi buông dây cương. Tuy bản dự tạo mới đưa xuống cơ sở để lấy ý kiến thăm dò thôi, chứ chưa thành nghị quyết chính thức mà đã có trên 50 hợp tác xã đang thực hiện phương thức khoán mới. Nếu tính hơn 800 hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh tôi, thì đó là con số rất nhỏ, chưa được 10%. Nhưng sắp tới, nếu chúng tôi ra được một nghị quyết về quản lý lao động nông nghiệp trong các hợp tác xã, nông dân toàn tỉnh tôi sẽ hưởng ứng đầm rộ, tôi đủ ai ngăn nổi. Ông Nguyễn cười cố ý châm chập ông Kim. Gựa của anh không phải là con gựa sắt quả phù đồng thiên vương nên chỉ cần một cái gậy bằng gỗ cũng có thể làm cho nó què chân. Ông Kim nói dứt khoát. Khi chân lý thuộc về dân thì chẳng ai thắng được dân đâu anh à? Tôi lúc nào cũng tâm niệm một điều, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Làm gì cũng sợ sai thì cuối cùng chẳng làm được gì hết. Anh bảo tôi nói vậy có đúng không? Ông ẩn nói chậm rãi. Thực tình mà nói, tôi rất quý trách anh đồng thời tôi cũng rất lo cho các anh, để các anh làm xuất phát từ cái tâm đối với dân với đảng, nhưng biết nói thế nào nhỉ? Ông ngừng dừng lại suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Có thể nói như thế này, cờ chứng hiện nay giống như một tảng đá lớn đang nằm y trên đường các anh đang đi, các anh định nghiêng vai bẩy nó ra một bên đường cho đỡ vướng Từ đây diễn ra hai khả năng, thứ nhất là hòn đá sẽ lăn ra bên đường dừng chỗ cho các anh đi. Khả năng này rất khó xảy ra bởi các anh còn lẻ loi quá Khả năng thứ ai là các anh sẽ bị hòn đá đè cho sức đầu mày trắng Khả năng này có vẻ dễ xảy ra hơn Tôi nói lo cho các anh chính là ở chỗ đó Ông Ngân thấy ông Kim cầm cây đũa cày đứng lên đứng ra ngoài lên bảo. Anh cứ ngồi trong phòng bảo hút tôi quen với khói thuốc lá rồi Ông Côn biết ông gần chưa biết thói quen của ông Kim nên nói Không phải anh Kim sự anh không chịu khói thuốc mà anh ấy có thói quen Mỗi khi có chuyện gì đó cần suy nghĩ là ngồi một mình giúp thuốc nào Có phải câu nói của mình vừa rồi làm anh Kim thất vọng không? Không đâu, anh Kim rất tin vào việc làm của mình Có lẽ anh ấy suy nghĩ đôi chút rồi đâu sẽ vào đó cả thôi Ông Kim chờ vào không nhắc lại chuyện cũ mà hỏi ông ẩn. Anh khi nào thì về Hà Nội? Ông ẩn đáp tôi phải bàn giao tình hình cho người lên thay xong mới về được khó khăn nhất đối với tôi bây giờ là phải báo cáo những gì anh đã và đang làm ông kim nói để ông ẩn yên tâm anh đừng ngại chúng tôi nhậu anh mà không phải tôi sợ các anh nhậu lầm tôi mà chỉ sợ các anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như gặp phải người thay tôi là một người rất trọng nguyên tắc trong khi có một số việc làm của các anh lại vượt quá các nguyên tắc ông kim đột ngột hỏi ông ẩn Theo anh thì ai sẽ là người nên thay anh? Tôi không biết, nhưng có nhiều khả năng là anh Đỗ sẽ thay tôi Vì anh ấy cũng là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và phó ban nông nhập Trung ương Ông Kim ngồi im lặng sau đó nói Anh Đỗ một thời ở cùng với tôi nên tôi rất nhiều con người này Một người hãnh tiến và hám danh Ông ẩn tỏ vẻ tán thành Anh nhận xét rất chính xác bản chất của ông Đỗ Tôi cũng định nói với các anh nhưng giờ các anh nghĩ tôi nói xấu bạn bè đồng nghiệp sau lưng nên tôi không nói. Tôi nghĩ các anh sẽ gặp rất nhiều rắc rối với con người này. Ông Kim buông ra một câu như dao chém vào tót. Việc gì đến nó vẫn sẽ đến, chẳng anh ngăn cản được chúng tôi. Chương 33. Trước khi đưa về quyết ra thảo luận trong ban thường vụ, ông Kim muốn cho khảo sát một lần nữa ở một số hợp tác xã đã thực hiện có kết quả, các hình thức khoán do bản dự thảo đưa ra. Ông cử bạch Thường đi xuống Hồng Vân, ông Côn đi lên cao sân, còn ông trực tiếp xuống gia đọng. Ông ghé qua huyện ủy Tam Bình, rủ chi cùng đi với mình. Thấy chiếc xe con của ông Kim vừa chấm vừa xương hợp tác, giàu chạy ra đón, nhìn thấy trụ sở vắng lặng, ông Kim hỏi. Bắn còn chị đâu hết cả mà có mình ông ở nhà? giàu đáp. Người tùy đi kiểm tra đồng ruộng, người tùy tham gia sản xuất cùng với gia đình, mời 24 vào nhà uống nước. Bước vào nhà chưa kịp ngồi, ông Kim hỏi. Lũa má thế nào? Dậu khoe Tốt lắm Bí thư à? Lát nữa mới Bí thư ra thăm đồng Nhìn sướng mắt lắm Dụng khoán hộ và dụng khoán nhóm có chênh lệch nhau nhiều không? Dậu vừa rót nước vừa trả lời Có có ai phân biệt được đâu là dụng khoán hộ Đâu là dụng khoán cho nhóm Thực tế thì khoán hộ và khoán nhóm chẳng khác gì nhau bao nhiêu Một bên là một hộ làm Còn một bên là ba bốn hộ neo đơn ghép lại Cùng làm với nhau ai cũng muốn làm tốt thuận dụng mình được nhất để được hưởng lợi càng nhiều. ông kim đặng trên mặt mày nói với chi như vậy là chúng ta đã đi đúng hướng rồi phải không biết tu viện vị chi treo ông kim nhớ ra lạc quan tếu thì sao ạ này đây không phải là cách anh dễ để cho người khác chọc tức đâu nhá ông kim tiếp tục hỏi dẩu phân đạm thiếu có nhiều không bà cáo bí thư nhờ chưa phân về cho các hộ theo diện tích Bà con dùng hợp lý nên không thiếu lắm Hình nữa các hộ đầu tư phân trường vào ruộng của mình khá nhiều Nên cứ lúa vừa bén dễ Là cứ thế bún bút bay lên chứ chưa cần đến đạm Ông Kim hỏi thẳng dậu điều ông đang quan tâm Theo ông đã khẳng định được tính yêu Việt của phương thức khoán mới chưa Còn chỗ nào không hợp lý không Dậu không chuẩn bị câu trả lời này Nên nói với ông Kim Để cho khách quan hơn Lát nữa Bí thư gặp bà con hỏi Bà con sẽ nói cho Bí thư nghe nhất định tôi sẽ hỏi bà con ở đây tôi muốn nghe ý kiến của cậu em nghĩ chủ trương của tình nguyện hoàn toàn chính xác nếu không gặp thiên tai sâu bệnh em đoán chắc vụ chiêm này sẽ thu trên một tạ một sào ông Kim nhầm tính cứ cho một tạ một sào đi thì một mẫu được một tấn tính đài hecta thì được 3 tấn một hecta cậu nói phết thế nào chứ làm gì có con số ấy vụ mùa cậu nói thế tôi còn nghe được chứ vụ chiêm không thể đạt được năng suất như thế Nếu tính tế hoa ra các cậu đạt trên 6 tấn một năm à? Chỉ khẳng định ý kiến của dậu Có thể đạt được như vậy hoặc hơn đấy anh à Ông Kim vẫn còn nghi ngờ Lại cả cô nữa cũng là quan tếu nốt Chỉ nói như phân trần Chẳng là quan tếu đâu anh à Dụng thăm bình nói chung thuộc vào hàng nhất đẳng điền Theo các cụ kể lại thì trước đây Vụ mùa thường thu được từ 10 đến 11 thùng một sao Một thùng hơn 10 cân Có phải hơn một tấn một mẫu không? Như vậy, thời các cụ cũng đã đạt 3 tấn 1 hecta rồi Bây giờ canh tác câu kỹ thuật chẳng lẽ lại thua các cụ Ông Kim nghĩ chi và dẫu nói đúng nhưng vẫn vời như chưa tin Trời thực tế chứng minh vậy Nhưng nếu không đạt được như các cậu nói Thì đừng viện mọi lý do để bảo chữa đấy nhé Tình hình khoán lợn cho đội sản xuất và hộ thế nào rồi Nói ra sợ bí thư lại cho em lạc quan tiếu Lạc quan tiếu cũng được, nói xem sao Thời bí bí tư, năm nay chắc chắn hợp tác xã cần bán cho nhà nước vượt trên 100%. Ban đầu chúng em tính ra sản lượng thu mua từ các hộ nhận quán khoảng 7 tấn lợn hơi. Nhưng bà con mới nuôi chưa được 3 tháng, chúng em đã tính toán lại đến cuối năm cầm chắc trong tay hơn 15 tấn lợn hơi. Lợn quán của hai đội sản xuất dự kiến đột cho hợp tác chừng 27 tấn. Tổng cộng lợn quán cho hộ và đội sản xuất sẽ cân cho nhà nước 42 tấn, chứ kể lợn nuôi theo tiêu chuẩn nghĩa vụ của các gia đình. Ông Kim vui sướng kêu lên Nếu đúng như vậy thì đây là điều hoàn toàn bất ngờ Dậu đế theo Ngay chúng em là người trong cuộc cũng thấy bất ngờ Những con xuống cứ như trong mơ Như thế này thì không ai có thể ngăn cản được việc ra một nghị quyết về đổi mới trong công tác quản lý lao động Mà khi đã có nghị quyết rồi thì không phải ai muốn làm thì làm, ai không muốn làm thì thôi Bây giờ toàn tình sẽ thành hồng vân, cao sơn, gia đạo Bộ mặt nông thôn của tình sẽ có những biến đổi ít ăn giờ tới Nghĩ đến bên cảnh ấy Ông Kim thấy lòng mình lân lân bí thư đang dưới gì mà ngồi ngẩn ra thế Thế vẻ mặt đăm chiêu của ông Kim chi hỏi Ông Kim giật mình Từng nghĩ linh tinh chứ chẳng có gì quan trọng cả Đi ra đồng được chưa ông giàu